Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tô lấp bằng một đường chỉ mực Như không muốn ai đó nhìn thấy vậy quan sát thật kỹ một hồi Bia lạc lõng suy nghĩ Không lẽ đây là một cánh cửa sao Nếu là như vậy Thì trong này chẳng phải sẽ là một căn phòng ư Một chút lưỡng lự Người tay cô cũng khẽ đầy vào đó Nhưng nó không hề nhúc nhị Vi dùng sức lực mạnh hơn Bức tưởng bị im liềm Không điều gì cho thấy rằng Đó là một cánh cửa cả Một thoáng thất vọng hiện lên trên khuôn mặt Ý nghĩ bỏ cuộc Cũng đất xu hiển trong đầu Cô miết mạnh tay vào bức tường gỗ Rồi chuyển bước đi Thì bỗng nhiên chỗ đó trợt chuyển động Làm cho Vi vô cùng kinh ngạc Đồng như phán đoán của cô Đó là một cánh cửa Nhưng không phải là cánh cửa đầy Mà là một cánh cửa lùa Hiện ra trong mắt Vi là một căn phòng Đầy u tối Cô bắt đầu thấy dần dần Nhưng rồi sự mạnh mẽ trong cô đã thúc đẩy đôi chân của cô Cô lặng lẽ Bước vào trong không một tiếng đồng Bên trong căn phòng khá rộng Phía cuối được kê một chiếc giường cũ kỵ có vẻ mộc nát Vì quét ánh đèn pin sang góc bên kia Thì cô thấy Chiếc bức tường gỗ đang bị mối mọt tàn phái Có chèo mấy bức chân dung Của ai đó Tiến lại gần hơn vi thần người đứng lặng Cô ghé trột giảm nhận thấy Trong số những bức ảnh đó Có bức ảnh một người thiếu nữ trẻ Với nụ cười còn ẩn chút tương tư Cảm giác lạ lùng này là sao? Vi tự hỏi lòng mình với tâm trạng đầy thổn thức Trước những sự lạ lẫm trong đời Những nhịp thở dài Như thấy rằng cô đã thấm nhuận mệt mỏi Đầu gục xuống trước bao sự đàn sen khó hiểu Rồi vi càng kinh hãi hơn Vì loáng loáng trước ánh đèn pin trên tay Cô nhìn thấy có mấy bông hoa gạo màu đỏ thắm Được ai đó để cuối khóc tường Kinh ngạc hơn Khi cô nhận ra Những bông hoa đó như vẫn còn tươi mới Kiểu vi dùng mình của với nhịp tim đang đập thác loạn Viện cô lắp bắp lên hồi Ai? Là ai? Là ai ở đây? Quay người nhìn khắp xung quanh Vẫn chẳng có ai ngoài không gian im lềm đến ghi dận Đôi chân vì đang lộ vẻ luống cuống Dường như cô lại bị mất bình tĩnh Và những cảnh tượng Đang hiện ra trước mắt mình Toàn quay bước ra Thì vì bị vấp chân vào thứ gì đó Khiến cô ngã nhòi xuống đất Toàn thân đau nhức Vì nằm im trong mệt mỏi Cô đang có dồn tâm thức và cõi trống vắng Để nó không bị ảnh hưởng Bởi những thứ quái gờ xung quanh mình Tư tưởng đang dần chìm vào trong vô thức Thì cô thấy như trong đôi mắt cây nhòa của mình Có một vật gì đó đang lấp lánh Bởi ánh đèn chiếu dọi vào cố nhòi người lên phía trước Kiểu vì càng lạ lùng hơn khi thấy đó là một chiếc vòng tay. Cầm vào chiếc vòng cô cảm thấy như từ trong ký ức của mình chợt xuất hiện một cảm giác nào đó rất thân thuộc. Tay Vy càng run hơn khi cô nhận thấy chiếc vòng này trông rất giống với những chiếc vòng mà ngày xưa cô đã tặng cho một người bạn của mình nhân ngày sinh nhật. Vy hít mở hơi thật sâu cô nhìn vào phía trong của chiếc vòng thì cô hoàn toàn chết lặng trong sự bàng hoàng. Đôi tay như không còn sức lực nó run lên Rồi đẩy chiếc vòng tuột ra và rơi xuống Khi mà cô vừa nhìn thấy phía sau Nó được khắc hai chữ Tường ra Bầu trời về cuối chiều thật đẹp Những tiên áng vàng hành Đang trải những tấm thảm mượt Mà xuống không gian phẳng lặng Những tấm thảm mượt mà Xuống không gian phẳng lặng Đối nghịch với khung cảnh đẹp đẽ ấy Chính là nỗi niềm của Kiều Vi trong lúc này Cô đang thấy mọi chuyện Thực sự bị sao trốn Cô không biết bày tỏ cùng ai Cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều đang quay lưng lại với mình Khiến cô không thể nào mà kiểm soát được Nhìn ở phía xa xa Vì thấy những cánh chim đang la đà Dì bóng chiều tà ấm áp Bọn chúng thật may mắn và hạnh phúc Chúng thỏa sức bay lượn trên bầu trời Mà chẳng có chút lo toan miệng Buồn phiền gì cả Không như vậy Chúng còn có quyền được quên đi ngày tháng Còn Vy thì sao Cô càng muốn quên đi cái hiện tại này nó lại càng bùa vây siết chặt lấy cô hơn. Cô thầm ước sao, mình cũng giống như những cánh chim ấy. Cô sẽ được thỏa sức bay lượn và tận hưởng những niềm vui yên bình nhất. Nhìn ở phía cuối trời, vì thấy từng đám mây hồng đang núi đuôi nhau, trôi hở hứng. Những vàng nắng, thì mài lừng lơ dập dịu trong gió, như không muốn chạm xuống mặt đất. Ở trong vườn, những bông hoa cẩm chướng đang rộn rã, chúng hòa mình theo gió, rồi bùng lên hương thơm ngát ngọt ngào. Cả trời cài đất cả hoa cỏ dường như đều đang muốn chế nhạo bi nhưng thiên nhiên và cây cỏ thì không thực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net